Truyện ngon tình xuyên không, gốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc Nguyên Yên, diễn đọc Trà Mai, truyện được phát trên Trà Mai Youtube, trường 31. Đàn Hương Động Tình Đến gần tối, Hoàng Quán Chi không đến một mình mà đi cùng là bách hiểu và nhan nhiệm y, khiến cho bách hiểu cô hương thêm phiền tối rồi, sờ sờ đạo, giúp lên cẩm thận khó chịu không để ý tới hắn nữa, miếng đầu cười cười với bé hiệu, chỗ của tỷ tỷ chơi đùa thật vui, Cẩm như cô nương, xem ra cũng thích nóng nhiệt, ngày trước đi theo nha công tử sống ở trên núi, rất là luôn cùng nha công tử, hai người nhất định là hết sức thân thiết, bái hiệu che miệng cười khẽ, dọc lên cẩm có cảm giác thật ra, thì bác hiệu đến bây giờ vẫn muốn từ trong miệng nàng vò ra chút gì đỏ. Nhưng mỗi lần, đều bị nàng mơ mơ màng màng, làm cho lẫn nguyện rồi. Mộng cả ngốc hỏi một đàn, trả lời một nẻo, thật sự là người bình thường. Thân thiết, Diệp lên cẩm chỉ muốn cười ha ha. Nhân nhiệm y mỉm cười không trả lời. Nhưng hắn tiếp tục dùng hành động bài tỏ hai người rất thân thiết. Hắn nắm tay Diệp lên cẩm, nói. Hôm nay, tiền tối bánh hiệu cô nương rồi của cô nương nghe nói, nhiều người trong giang hồ nằm mơ cũng muốn ở. Để Cẩm Nhi ở chỗ này làm loạn thêm cũng không tốt. Giang công tử khắc khí, ra thấy Cẩm Nhi cô nương thật sự đáng yêu, mới muốn thân cận hơn một chút. Ất Hiểu công không gặp mặt, nhưng rằng Cẩm cảm thấy đôi mắt này có thể nói chuyện, mà có thể nói thật, cũng có thể là nói dối đơn giản là tại hạ đang trải qua chuyện này nên hiểu rõ. Dừng lại mấy ngày nên đi rồi. Phải đi sao? Khẩn là nhanh. Trong giọng nói tự như mang theo một loại đáng tiếc nhưng không phân biệt rõ, thật giả. Phải đi, nên đi nơi nào? Dục lên cẩm thật tò mò. Ba ngày sau, tại hạ làm chủ để tỏ lòng thành xin mời cô nương để mặt. Nên những y vô cùng khách khí nói bách thận cũng coi là tao nhã lại độ bách hiểu pha vậy cây hoạt đàn hương đó là tự nhiên giúp lên cẩm mơ hồ cảm giác lượng bách hiểu này tận tao nhã uyển chuyển do lại có vài phần giao động chán nặng nhưng lại nhân nhiễm y vẫn cười ôn hòa như cũ không chút nào thất lệ ai không hề đặc biệt thắng thư hồ đều cười tự nhiên với mỗi một người ice nữ nhân nha Chịp lên cẩm cảm thẳng trong lòng, phát hiệu cho là đã động tình đối với nhang đại sổ sắm rồi. Nhưng mà, nàng là nữ nhân kiêu ngạo, bảo nàng mở miệng thế nào đây? Hơn nữa, đối phương còn là nhân nhiễm y, và nhân vẫn đào hoa trực thế. Đối thoại còn lại nàng đều không có nghe thấy, hoàn toàn đắm chìm trong suy tưởng của mình, mà đến sau đó bị nhang nhiễm y dắt đi. Về tới khách sạn, Linh cẩm bị nghe nhiệm y trực tiếp, ra không đến phòng quản, bởi vì Vi Đăng phòng có ở đây. Nhiệm y kêu tiễn nhị đưa bữa ăn tối lên. Hai người sơ vào bầu không khí trầm mặc, bắt đầu dùng cơm. Chương 32 mươi tiệc tiễn đưa. Chúng ta ba ngày sau rời khỏi nơi này đi Liễu Thành, sau đó một đường đi thẳng tới Đan Thành tìm Bồ gia. Suy cho cùng, sau khi dịp gia gặp chuyện không may, bùi gia là người thứ nhất trả tới. Nói một mọi người cũng ở bùi gia, bùi gia và dịp gia qua lại thân thiết. Người bùi gia chứa chấm dịp lên đoạn, người trên giang hồ cũng không thể nói gì hơn. Cố dịp lên đoàn chính là bùi gia hay sao? Dịp lên đoàn hẳn là đựng bảo vệ rất tốt. Dịp lên cẩm không hiểu sao, nhưng như y lại bắt đầu. Nói với nàng nhiều như vậy, nhưng mà vất vả lắm, nhân đại dối mới để ý nàng khi ở chung với nhau, dù sao nàng cũng nên nể mặt mà. Mùi muội, Từ dịp đến đoạn. Dịp đánh cẩm không thể không thừa nhận, lúc nha nhiễm y không làm chuyện xấu, thật đốt ôn hòa, làm cho người ta rất thoải mái. Đoạn gì? Tốt. Ta đó lại trầm mặt ăn cơm. nha nhiễm y. Hắn không phải là người tính sang vào chuyện của người khác, nhưng tại sao nhặt lấy kẻ rất ngốc là nàng? Lại còn một mừng tìm kiếm chân tướng, dịp gia gậm chuyện không may dịp đơn cẩm vấn hết ốc suy nghĩ. những người cái gì? Ăn cơm. Nhan đại xóa xám miễn cười, gắp miếng thịnh bỏ vào trong chén dịp lên cẩm. Dịp đơn cẩm thích nhất là thịt, nha dịp y này thật là rất được lòng nàng. Nếu như nhân nhiễm y che giấu bạn chất ác liệt, vẫn nên như thế này thì thật tốt, thật rất thích hợp để làm mẹ. Còn lại ba ngày, nhân nhiệm y không đưa dịp lên cẩm đi lại giang hồ nữa, chính hắn cũng không đi sang ngoài. Lúc ăn cơm, dịp lên cẩm liền đến trong phòng nhân nhiễm y. Khi vậy ba ngày nay, cứ nhị đi vào đưa cơm, nhìn thấy điều là một công tử áo tím đang động sách uống trà mộn tự nhai đầu bên cạnh người diệp liên cẩm cũng rất kinh ngạc nàng và nha nhiễm y lại có một ngày có thể an tĩnh ngồi ở trong một gian phòng như vậy ngày cuối cùng ở lịch thành nha nhiễm y dẫn theo diệp liên cẩm mời bánh hiệu đến quán rượu tương đối nổi tiếng của lịch thành bên bờ trường giang để ăn cơm cũng xem như ra lời chia tay sau bữa cơm này bọn họ bắn đầu lên trường rồi. Bách hiểu mặc y phục màu xanh nổi bật, để tấm bột tùy ý, bao dù rất kiều diễm, nhưng lại có mùi vị nữ tử giang hồ cứng cỏi và hào phóng. Anh nhìn hết sức biến rượu. Giơ ly rượu lên. Cảm ơn bác hiểu con đường mấy ngày này đã chữa cố. Nhanh nhem y vẫn như cũ, mặn áo cho màu tím viền vàng, phía sau lưng. Là mặn trường gian bao phủ sương mù, càng tăng thêm vẻ tuấn tú của hắn. Chỉ là viện rất nhỏ thôi, chuyện dịp gia bị diệt môn, nhân công tử nhờ ta điều tra không có chút manh mối. nhưng trên giáo hồ truyền ra, con gái của liễu như xương, dịp gia đại tiểu thư vẫn còn sống trên đời. diệp lên cầm rất có thể còn sống, nhưng mà khi tin tức này truyền ra, tiểu nữ vẫn còn chưa tra ra ra thật thẹn với danh hiệu giang hồ bánh hiệu xanh này. Dập liên cảm kiếm sợ trong lòng, nàng bị bại lộ rồi. Chương ba mươi ba đối tượng mọi người tìm kiếm. Ông sao khiến cho bánh hiệu con nương tổn hao tâm trí rồi. nhưng Nhậm Y lại nâng ly, Bát Hiểu cười khẽ, uống một hơi cạn sạch, nói: Sáu hộ ta sẽ tiếp tục điều tra. Giúp đăng cẩm cảm thấy không khí này là lạ. Còn có, Phát hiểu khẽ như mà lại, Nhân công tử, mặc dù ta không có chứng minh mối nào, Nhưng mà ta cũng sẽ tiếp tục điều tra. Có nhân công tử ở đây, Ta sẽ không thất bại hai lần đâu. Nếu như không tra ra chút gì, Làm sao xứng đáng với danh hiệu của ta. Giúp đăng cẩm lặng lặng ăn phần ăn của mình, không nói chan vào. Đỉnh thoảng, nha nhiễm y lại gấp một miếng thịt bỏ vào trong chén của nàng, trầm ra là đã tìm hiểu rõ ràng ý thích của nàng rồi. Thật ra thì Diệp Liên Cẩm không biết làm sao, hôm nay rằng lại không có chúng cao hứng nào. Trong phòng ăn, cánh vài cái bàn, có ba đại hán diện mạo hết sức hung ác, tay cầm đại đao, rất giống trong tiểu thuyết võ hiệp, có biệt danh là Gấu đen màu vô địch, hay sư tử ba đầu xót tay, nhìn giống hệt nhau. Ai nghe nói con gái cổ liễu như xương, là dịp liên cẩm vẫn còn sống, dịp gia cẩm chuyện không may đêm đó đã được người cứu đi cũng chưa chết. Nó không chừng trường sinh dẫn, ở trên người của nàng, mộng đại hăng nói. Tên còn lại để trải đao xuống, cầm vò rượu lên uống liền một hơi, nói nếu có thể tìm được người con gái này của Liễu như sương đã biết dựng trường sinh dẫn ở nơi nào tìm được rồi ta và người cuộc đời này huynh đệ ba chúng ta không phải lo bạn và nữ nhân muốn cái gì có cái đó người còn lại phụ quả nói Đúng vậy hay nói người con gái này của Liễ như sương là một kẻ hóp đáng tiếng Lễ như sương năm đó dù sao cũng là một mỹ nhân nhưng con gái của bà ta Lại là một kẻ ngốc, đó lại sẽ dễ dàng tìm kiếm. Hơn nữa nghe nói bọn họ đã tới lịch thành. dĩ nhiên, bộ dạng ba người giống hệt nhau. Nơi này, nha nhiễm y, bếch hiểu, dịp bên cẩm dĩ nhiên là nghe được. Trong lòng dịp đen cẩm, hóa lọt bọt. Nha nhiễm y nhìn dịp đen cẩm bên cạnh ngỡ người ra, liền nói với bếch hiểu, xem ra nơi đây không thể ở lâu được của muốn mời bánh hiệu cô nương cùng ăn mộng bữa thật ngon tao đã cáo từ thật là thất lễ rồi nhất lời liền kéo nhịp lên cẩm đè đầu của nàng xuống nhịp lên cẩm hieu được nhan nhiem y la lá người cá để thấy vẻ mặt đờ đẫn của nàng hoặc là sợ nàng đột nhiên nghe người ra đã bị người khác phát hiện thế ngựa ta đã phân phó người chuẩn bị tốt rồi ta sẽ tiễn đưa các ngươi rời đi Đỡ nhi giang hồ, quả nhân là không câu này tiểu tiết. Cảm ơn, bác người ra khỏi quán rượu, các ngựa dừng ở kênh đó không xa. Thật ra thì đã ở ngoài thành trưởng giang rồi, chứ là cảnh sát nơi này rất đẹp, nên mỗi ngày có rất nhiều người đến ngắm cảnh, câu cá. Người sinh sống ở chỗ này mới mở quán rượu. Nhưng những y kéo dựa đâm cẩm, hướng về phía bác hiểu, Ba ngờ làm tư thế khác biệt. Thật ra thì ta biết rõ, nàng không phải sư mục của người mà là dịp gia đại tiểu thư, dịp tin cẩm. Bánh hiểu nhìn nhân nhiễm y nhàn nhạt nó ra. Chương 34 Công tử vô tình Nhân nhiễm y mỉm cười. Lấy sự thông minh và tài trí cùng với mạng lưới tình báo của bác hiệu cô nương, không khó để phát hiện. Ngươi không hoài nghi, là đồng đại trên giang hồ là có người mưu tin thức, từ chỗ của ta sao? Bất hiệu pha vẫy nhà cây quạng đàn hương, cười một tiếng. Dũng lên cẩm thừa nhận, nàng thật rất đẹp. Tại hạ tin tưởng cô nương, nhưng nhậm y vẫn cười ông hòa. Vậy sao? Nôi cười của bất hiểu pha nhạt dần. Như vậy thần cảm ơn nhân công tử đã tin tưởng. Dũng lên cẩm cũng tin tưởng nàng thân nữa nàng biết ít hiểu thực sự yêu thính nha nhiệm y nàng nhìn qua vẻ mặn của nhan nhiệm y rồi thở ra một tiếng lại muốn cười nam nhân hồ tủ như vậy cho dù ai cũng không thể cận lại được nàng hơi buồn rầu dĩ nhiên dực lên cẩm đã biết rõ bộ mặt thận của nhan nhiệm y như vậy tại hạ từ biệt ngay tại nơi đây ngày ká chúng ta trở lại trường gian này Tưởng thướng khoảng không gian xuân sắc vậy, cáo từ. Nói xong, các dịp linh cẩm xoay người lên xe ngựa. Tiếng xe ngựa vang lên lộng cọc lọc cọc, dịp linh cẩm nhìn nhanh nhậm y từ biệt. Anh không quay đầu liếc mắt một cái, cứ rời đi thật tự nhiên, quả nhiên là không tiên không phổi. Lẫn người cái gì? Dựa nghiêng trong xe ngựa, nhanh nhậm y lời biến liếng mắt nhìn dịp linh cẩm một cái, nói. Dịp lên cẩm bị giật mình, bánh hiệu tỉ tỉ, đi rồi, cẩm nhi, thận khó chịu. À ha, ngươi cũng biết liếng tiếc sao. Nhan nhiệm y cười cười, dịp lên cẩm nghiêm túc nhìn nhan nhiệm y nói, cẩm nhi, cái gì cũng biết. Nhan nhiệm y miễn cưỡng cười một tiếng nói, phải, ngươi cái gì cũng biết. Gần đây nghe ta, nói lời mẹ một chút, đừng gây chuyện, mẹ kế sẽ cho ngươi ăn thịt dập lên cẩm nghe nha nhịn y tự xưng mẹ kế thật sớm muốn cười vẫn có cảm giác thành tựu nhưng ngay sau đó lại không khỏi dâng lên cảm giác bi thương bướng đường giang hồ này quả nhiên là không dễ đi nghĩ tới đây dập lên cẩm nhìn về phía nha nhịn y biểu lộ ra vẻ mặn vô cùng thân thiện với hắn nhưng thật ra là nụ cười rất nghi ngô. ngoan đừng cười nghi ngô nữa nha nhịn y hiếp bát nói. Người mới cười ngây ngô, từ Liễu Thành đã lịch thành, còn cách vài cái trấn nhỏ. Nhân công tử, hôm nay chúng ta nghĩ lại trấn nhỏ phía trước một đêm, tối mai là có thể đến Liễu Thành rồi. Người đến xe và xe ngựa đều là do bánh hiệu chuẩn bị. Làm phiền rồi, nhân nhiệm y lập tức ván lên một góc rèm xe nổi. Người đến xe là mụn đã tốt hơn ba mươi tuổi, đến sức tận thà nói. Công tử đừng khách khí, tử thương nhà ta đúng là đã có dặn đi dặn lại. Lại nói, tử thương nhà ta vừa xinh đẹp vừa thông minh, đáng như hồ cũng xem như mọi người đều biết đến, chỉ là ông có ý định lo viện chung thân đại sự, làm cho mấy người chúng ta vô cùng lo lắng. chương 35 Thông báo Điều này dĩ nhiên, anh nói đến đại sự cả đời trong suốt 20 năm qua của giang hồ bát hiệu sanh nghe những y khẽ mỉm cười chuẩn đề tài còn bao lâu thì đến thị trấn nhỏ phía trước mặc dù vô xe thật thà nhưng không hồ đọt biết nghe những y cố ý nói sang chuyện khác nên không tiếp tục đề tài ban nãy còn nửa canh giờ nữa là đến nơi Dũng Lính cẩm ngồi xe rất vất vả, có lẽ cưỡi ngựa sẽ thoải mái hơn một chút, nàng nghĩ thầm. Chợn một tiếng xe gió truyền đến, hai bóng người lao ra chặn trướng xe ngựa. Cô xe kinh ngạc, gọi kéo cương ghiềm lại. Dũng lên cẩm không cẩn thận chú đầu về phía trước, trong lòng than thở. Cũ va đập này có thể biến mình thành kẻ ngốc, nhưng kết quả đang nằm ngoài dự đoán bên cạnh lấy mõm tư thế vô cùng chen chỏ ôm lấy đùi sói của đài sói sám nhanh nhịn y các ngồi vẫn như bàn thạch ở bên cạnh bởi vì đậm tác khá đồng hộp hệ số khó khăn khá cao với tóc của nàng sọt xuống hơn nữa mái tóc đen nhánh sọt xuống lưng mộn và loạn loa xòe trên cổ cổ áo hơi mở đối lập cùng cái cột trắng nhỏ Đây là một sợi tống trượng vào đôi môi đoạn thẩm. Diệp Đức Tổng không biết, lúc này cả người nàng tỏ ra vẻ nữ tính của một cô gái. vẻ đạp nữ tính thể hiện trong lúc lơ đảng càng làm cho người ta kinh ngạc. Lúc này, những người khác ván rèm xe ngựa lên, chắc chắn sẽ cho rằng hai người vừa làm chuyện khiến người ta đỏ mặt. Mắt tối của nhân nhiệm y hiếp một cái. Ý thức đựng cái mình đang ôm lúc này là đồ sói trong lòng Diệp Linh Cẩm rên rỉ. Ta va đậm còn tốt hơn, ta không muốn sống nữa. Ha ha ha Diệp Linh Cẩm lại hướng về phía nhân nhiệm y, thấy hiện chiêu vai cười khúc khích Vừa bò dậy, thuận tiện giúp nhân nhiệm y trở lại y phụng bị nàng làm nhăn. em mắt nhân nhiệm y nhắm nghiền, cỡ đầu nghỉ ngơi, vẻ mặn không biểu lộ gì. Trong lòng Diệp Linh Cẩm lại lo sợ hơn, phấn nộ rút móng vuống của mình lại, hoa hoảng ngồi xuống. Trong xe ngựa, lại trở nên yên ắn như cũ. Xảy ra chuyện gì? Nhà nhịp y lời nhắc hỏi. nha công tử, bên ngoài, hai người đó đang đánh nhau. Cô xe ván rèm lên nói, tiếng nhìn Diệp Linh Cẩm, ở đó hoa nhẹ một tiếng, rụt đầu lại. Không phải giang hồ báo tu rồi hả? Ban đầu, dịp lên cẩm còn tưởng rằng đường thông dạy đi nên sẽ ngược mới phải dừng lại. Nhưng những y viết nàng một cái, cho tró đến vậy vén màn xe. giúp lên cẩm vô cùng tầm mò, nhìn từ khe hở ra bên ngoài, thì thấy một bóng áo màu xanh dương cùng một bóng áo màu đỏ sẫm đang bất phần thắng bại. Thật ra, hơn một nửa là một người chạy một người đuổi. Chỉ nghe được mộn tiếng. Ai? Rậm các người thận tốn nhiều công sức, ta rõ, bóng áo màu xanh dương vướng lại gần.